Don Croce Malo sinh ra ở Ba. Cái xó xin lệ mà về sau lão làm cho phất lên khiến cả Sicily phải bất ngờ Lão xuất thân trong gia đình đào hành Hồi nhỏ ở nhà đã tính cho lão đi tù Nghe thì có bộ mỉa mai Nhưng với dân Sicily thì đấy là chuyện bình thường Cho nên không phải ngẫu nhiên mà lão có tên cúng cơm là Croce Fisso, tức là thánh giá Cái tên thánh chỉ có cha mẹ nào sùng đạo nhất mới đặt cho con mình. Thực tình, cái thằng là lão hồi nhỏ đó gây con lắm, nên thường bị bắt đóng vai chú Giêsu trong mấy vở kịch nhà thờ, vào dịp mừng lễ phục sinh. Nó thường được vỗ tay rần rần, nhờ nó cũng có dáng hiếu hạnh như ai trước bộ. Nhưng lúc trưởng thành vào đầu thế kỷ, thì rõ ràng là Croce sức mấy chịu cho ai đè đầu cưới cổ. Nó buôn lậu, nó tống tiền, nó ăn cắp Và cuối cùng tệ hại nhất là nó quất cho một em trong làng dính bầu Đúng ngày con nhỏ thường diễn vai thanh nữ Madeleine đóng cặp với nó Xong rồi, Croce đâu chịu cưới Nó một hai bảo là do sùng đảo nên hai đứa đóng kịch nhập vai quá Hứng không thắng lại được Vì vậy phải xí xóa cho nó Nhà con nhỏ kia sức mấy chấp nhận cái kiểu chối tội, vũ vơ như vậy, nên bắt nó phải cưới, không thì toi mà. Croce Malo cũng ngạo lắm đâu chịu cưới một em năm mất trinh. Thế là nó phi luôn lên núi trốn. Sau một năm làm thổ phì, may sao nó móc nối được với đám mafia. Trong tiếng Ả Rập, mafia có nghĩa là nơi trú ẩn. Và cái từ này đi vô ngôn ngữ Sicily, khi dân Hồi giáo cai trị đất này. Vào thế kỷ thứ 10 Suốt lịch sử, dân Sicily bị áp bức tàn bạo Hết người La Mã tới giáo triều Rồi người Nóc Mẵng, người Pháp, người Đức, người Tây Ban Nha thống trị Các chính quyền cứ nhè tầng lớp lao động nghèo khó mà bắt làm nô lệ bóc lột sức lực, hãm hiếp đàn bà Sát hại các thủ lĩnh bần dân Ngay cả những người giàu cũng không thoát nạn tôn giáo pháp đình của bọn tay bần nhà đã tước hết tài sản của họ vì tội dị giáo thế là mafia nổi lên thành một hội kín toàn những kẻ rất tâm trả thù khi triều đình không chịu ra tay trừng trị một quý tộc nóc măng đã cưỡng hiếp vợ một nông dân một nhóm dân quê đã làm thịt tên này khi một quan cảnh vệ tra tấn một kẻ trộm vặt bằng nhục hình dã màn tên quan đó cũng bị sơi tái luôn dân già Đám bần nông và dân quê cứng đầu, nhất tự tập hợp, thành tổ chức quy củ để giúp người nghèo. Và thực tế đã trở thành một chính quyền thứ hai hung mạnh hơn. Khi có chuyện sai trái cần uốn nắn, không ai thèm tới cơ quan an ninh chính thức nữa. Họ đi gặp thằng xếp sòng mafia trong vùng nhờ sự cho ngọt. Dân Sicily nào dám khai báo nhà chức trách bất kỳ chuyện gì dính dáng tới hành tung mafia, Tức là phạm tội Tài Đình Ai dám hé rằng cái luật im lặng này được gọi là Ometa Sau mấy trăm năm Thì luật này mở rộng thêm Cấm cả việc đi báo cảnh sát Cho dù chính mình là nạn nhân Mọi liên lạc giữa dân chúng Và các cơ quan công quyền Đều bị cắt đứt Thậm chí trẻ con cũng được dạy bảo Là không được chỉ đường cho người lạ Dù là đường tới một ngôi làng Hay tới nhà ai Suốt mấy thế kỷ, mafia cai trị Sicily, tổ chức bí ẩn và mập mờ tới mức, nhà chức trách cũng không hiểu hết phạm vi quyền lực của nó. Cho tới tận đệ nhị thế chiến, trên đảo Sicily không hề nghe thấy cái tên mafia. Năm năm sau khi trốn vô núi, Rosemalo đã nổi danh là dân có nghề. Nói cách khác, đó là người có thể giao phó công việc, chứ khư đồng loại. mà không gây ồn ào gì nhiều gã thành người đáng nể và lò ló sau đó được quay về sống tại cái làng nơi chôn nhau cắt rốn là bà cách palermo bốn chục dặm trong mấy vụ dàn xếp có cả chuyện bồi thường cho gia đình con nhỏ gã làm dính bầu hồi trước chuyện này về sau được giao chuyển như là mức độ chơi đẹp của croce Malo. nhưng thực tế gã làm vậy là khôn con nhỏ đó Đã được đưa qua Mỹ với bà con Giả bộ như sớm quá bùa Để giữ thành danh Nhưng gia đình con nhỏ Đâu có quen thủ Dân Sicily mà Dù là có tay giết người ngọt sớt Tống tiền dã màn Có là người hảo huyến đệ đi nữa Coi vẻ chứ Croce Malo cũng phải rét Đâu dám tin gia đình con nhỏ kia Sẽ cho gã yên Đây là chuyện danh dở Và nếu không bồi thường Thì nhà con nhỏ thế nào Cũng làm thịt Croce Malo ra sao thì ra vừa cẩn thận vừa hào phóng croce malo được mọi người kín nể gọi là Don, tức là trùm. tới lúc 40 tuổi thì trùm croce được công nhận là chóp của hào huynh để và được nhờ cậy phân xử những vụ tranh chấp ác liệt nhất giải quyết những oán thủ man rợ nhất giữa các cosca bằng nhóm mafia kinh địch Gã biết phải quấy rõ ràng, giỏi mưu mô và bẩm sinh đã khéo mồm mép. Nhưng quan trọng nhất, gã thấy máu đổ vẫn tìm bơ. Gã trở thành trung hoa giải khét tiếng trong giới mafia đất Sicily và ai cũng hạ hê. Thằng nào cứng đầu thì bị xử ngọt, con trung croce cứ giàu to. Ngay cả thằng em gã, thằng Benemino, cũng đã trở thành thư ký đức hồng y ở Palermo. nhưng máu đào hơn nước thánh. Thằng em gã, trung thành với trùng rose đã, rồi mới tới chúa. Rồi gã lấy vợ, và đẻ ra thằng con rất cưng. Lúc đó, trùng rose con chưa khôn ngoan, mà cũng chưa biết nhuống nhường, như sau này đã nếm mùi tai họa. Gã bày ra một trò ngoạn mục, khiến ai cũng phải trầm trồ. Từ khắp Sicily, đến tận giới quyền thế nhất hạng ở Rôn. Trò này lại nảy sinh từ chút lục đục vợ chồng. Chuyện mà ngay cả những đống nam tử lương dân nhất đi sử cũng phải lãnh đủ Do vài vế trong hào huyễn đệ, trùng croce lấy con gái một gia đình hãnh tiến. Nhà con vợ gã trước đó đã mua được mớ giấy chứng nhận rồng rõ quý tộc với cái giá ngất ngưởng, Nghe qua là xanh máu liền. Cưới nhau được mấy năm, con vợ vẫn không biết nề thăng trọng. Trùng Croce nhất định phải dăn mặt cho biết Nhưng tất nhiên không phải dằn mặt kiểu xuống đạn Con vợ có máu quý tộc Đụng phải trùng Croce lên vỡ mỏng Đó là do những thói quen nông dân Thực dụng đâu ra đó của gã Do kết tật không chịu mở miệng Nếu không có gì đáng nói Ăn mặc thì xùy xòa Và đụng chuyện gì cũng ra lệnh cộc cằn Khi Trùng Croce đòi cưới cô ạ Thì bao nhiêu thằng ve vãn, trâu gì người đẹp, đều biến sạch chỉ còn kỷ niệm. Tất nhiên con vợ, đâu dám ra mặt khinh thường chồng. Dẫu sao, đây cũng là Sicily, chứ đâu phải Anh hay Mỹ. Những trùng croce thuộc loại nhạy cảm lắm. Cưới về là gã biết ngay con vợ, đâu có hết lòng nể năng mình. Chỉ nhiêu đó là đủ tư ái rồi. Các quyết phải làm sao, cho con vợ suốt đời. phải kính trọng trọng đúng phép để gã còn rảnh trí lo làm ăn cái đầu lênh lợi của gã đánh vật với chuyện này mãi rồi cuối cùng nảy ra một mưu kế phải tôn vào hàng đại quân sự vô ý sắp tới sicily thăm các thần dân trung thành mà đúng là trung thành thật sự dân sicily nào cũng ghét chính phủ rome và sợ mafia nhưng họ lại yêu mến nên quân chủ vì chế độ đó giúp tăng thêm thanh thế dòng tộc. Vốn bao gồm các quan hệ huyết thống cùng đức mẹ và Giê-xu Các lễ hội lớn đã được chuẩn bị để đón rước đức vua. Ngay chủ nhật thăm viếng đầu tiên, đức vua sẽ dự lễ misa ở thánh đường Palermo. Ngài sẽ nhận làm cha đỡ đầu quý tử của hoàng thân Olocco, dòng dõi quý tộc Sicily lâu đời. Đức vua đã từng làm cha đỡ đầu cho ít nhất cả trăm đứa trẻ, toàn con các thống chế, công tước và những tay thế lực nhất của đảng phát xít. Những động tác chính trị này là nhằm thắt chặt quan hệ giữa quốc vương và những người điều hành chính phủ. Những đứa nhỏ được vu đỡ đầu, đương nhiên có tước hiệp sĩ và được nhận tờ giấy kèm giải băng danh dự, chứng nhận vinh hạnh này. Có thêm cái cốc bạc nho nhỏ nữa. Trung Quốc đã sẵn sàng. Gã cho trăm đứa bộ hạ Trà trộn trong đám đông dự hội Thằng em Benemino Là một trong những linh mục hành lễ Đứa con sơ sinh Của Hoàng thân Olokto Đã được rửa tội xong Và người cha hãnh diện Bước ra cửa thánh đường Đắc thắng giờ cao đứa bé Đám đông gieo họ Tán thưởng ầm ầm. Trong giới quý tộc địa phương Hoàng thân Olokto thuộc nhóm ít bị thù ghét Phần nào cũng nhờ Ông ta bảnh trai và vóc dáng thanh mảnh. ở Sicily thì bề ngoài cũng đáng nể lắm. Ngay lúc đó, đã ném trùng crosè u vào thánh đường. Thực tế là chặn không cho đức vua đi ra. Đó là một người thập bé, bộ rĩu quần rậm hơn mái tóc trên đầu. Đức vua mặc nguyên bộ đồ hiệp sĩ lòe loẹt, trông càng giống hình nộm đồ chơi. Nhưng có bề ngoài phô trương vậy chưa? Ngài hết sức nhân tử, cho nên. Khi cha Benemino nhét thêm một đứa bé còn quấn tá nữa vào tay vua, thì ngài ngơ ngác không hiểu sự tình, nhưng cũng không phản đối. Theo mưu kế sắp sẵn của trùng Rô đám đàn em đang tràn vô sẽ chặn đoàn tùy tùng của nhà vua và chặn cả chủ lễ là Đức Hồng Y Palermo để khỏi có ai phá đám. Cha Benemino hấp tấp rảy nước thánh từ bình nước gần đó, Rồi giật đứa bé ra khỏi tay vua Giao lại cho trùng Croce Con vợ trùng Croce khóc ròng vì sướng Trong lúc nó quỳ mọp trước mặt đức vua ngày bây giờ là cha đỡ đầu Đứa con một của vợ chồng trùng Croce Con mụ còn muốn gì hơn Đôn Croce dần dần trở thành một lão mập ú, Bộ mặt ngày nào xương sầu Giờ bệu ra mấy thớ thì to tổ bố Mũi khoăm nở rộng thêm và trở thành dấu hiệu uy quyền mái tóc trước kia bơm sờm nay đã hoa rầm và dựng tu tủa như kẽm gài thân hình lão căng phòng bệ vệ hẳn hai mí mắt dày thịt lồi ra trên mặt cân nặng tăng tới đầu thì uy quyền tăng tới đó cho tới khi lão trở thành một khối thịt khổng lồ bí hiểm chẳng thấy lão có nhược điểm nào của người thương cả lão không hề bộc lộ tức giận không hề bộc lộ lòng tham. Lão cũng có tình cảm, nhưng không giống ai, và không đời nào tỏ ra yêu thương ai. Lão luôn ý thức rõ trong trách của mình, nên có lo sợ gì, cũng đâu hé rằng với bà vợ, đầu gối tài ấp. Lão chính là vua Sicily. Nhưng thằng quý tử, đáng ra phải kế vị lão, thì tự dưng lại mắc cái chứng kỳ cục, thích cải tạo xã hội bằng tôn giáo. Thế là nó bỏ xứ qua Brazil dạy dỗ Nâng đỡ bọn mọi gia đỏ bên dòng Amazon Trùng Croce xấu hổ quá Không bao giờ nhắc tới tên thằng con nữa Lúc Mussolini mới lên nắm quyền thủ tướng Trùng Croce chưa thấy gì gây gớm. Lão theo dõi kỹ Và kết luận là tay Mussolini Không gian mà cũng không lì Kẻ như thế Mà cái quả nước Ý Thì Trùng Croce này vẫn cai quản Sicily ngon lành. Nhưng rồi, tai họa giáng xuống. Sau vài năm cầm quyền, con mắt ác hiểm của Mussolini bắt đầu dòm ngó tới Sicily và mafia. Mussolini nhận ra đây không phải là đám tội phạm rất dưới, mà đúng là một chính quyền nằm trong chính quyền, đang kiểm soát một phần đế chế của Ý. Rồi Mussolini cũng biết là suốt lịch sử bọn mafia này đã âm mưu chống lại bất kỳ chính phủ nào cai trị ở Rome. Những nhà cầm quyền ở Sicily cả ngàn năm qua đã cố trừ khử mới chịu thua. Thế là tay thủ tướng độc tài thế tiêu diệt vĩnh viễn cả lũ này. Bọn phát xít đâu có tính vấn đề dân chủ, vào những quy tắc xã hội hợp pháp. Chúng tự tiện làm mọi chuyện nhân dân lợi quốc gia. Tóm lại, chính quyền Rome sai đúng cái luật rừng của Don Croce Malo. Mussolini, phái bộ trưởng tinh cận nhất là César Mori tới Sicily cho toàn quyền cai trị. Mori ra tay đình chỉ hết mọi tòa án và phớt lờ mọi biện pháp tự vệ theo luật của dân Sicily. Hắn đưa quân đội tới trăn ngập đảo này, cho phép bắn bỏ bất kỳ ai khỏi trình báo. Ở nhiều thuốc làng, toàn bộ dân cư bị tống giam và trục xuất theo lệnh của Mori. Trước thời độc tài Mussolini ở nước Ý không hề có án tử hình. Do đó mà chính quyền bất lợi, không chống được mafia. Trong khi phương tiện thi hành luật chủ yếu của mafia là sự tử. Dưới quyền Moretti thì mọi chuyện thay đổi hết. Nhiều tay mafia kiêu hãnh luôn trung thành với luật Omega vẫn kháng cự, bất chấp những màn tra tấn kinh khủng. Chúng bị bắn chết giáo. Những tên bị cho là chủ mưu đồ, bị lùa ra những hòn đảo nhỏ. biệt lập ngoài địa trung hải. Trong vòng một năm, đảo Sicily bị làm cỏ sạch bạch. Mafia đâu còn là thế lực cai quản nữa. Cho dù hàng ngàn người vô tội đã bị vạ lây trong mẻ lưới càn quét này và bị kết tội oan, thì chính quyền Rome cũng thay kể tụi bay. Trung Croce vốn thích những quy tắc dân chủ công bằng, nên tức lòng lộn vì những cuộc thanh trừng của cánh phát xít. Bao nhiêu bạn bè đồng bọn phải vô nhà đá. Tụi nó quá khôn, đâu để lại dấu vết gì. Cho nên chính quyền, phải bịa đặt ra tội trạng mà tống giam. Nhiều đứa bị tù, chỉ vì mấy thằng khốn nghe đùn loáng thoáng, rồi lén báo cho nhà chức trách. Đâu thể truy lùng được cái lũ vô lại này, mà nói chuyện phải quấy. Chúng có ló mặt ra tòa làm chứng đâu. Luật pháp con mẹ gì mà chơi đách đẹp. Bọn phát xít này đã đưa Sicily, quay lại cái thời tòa án dị giáo. Cái thời quyền xin sát, nằm trong tay mấy ông vua, cóc thằng nào dám cãi. Trung Cô Đô Sê, đôi nó tin vào, vương quyền tối thượng? Lão còn quả quyết, là chẳng có ai lý trí, lại tin cái chuyện tào lao đó, trừ phi phải được lựa chọn. Tin, hay bị xử, tư mã phân thầy. Điều ghê gớm hơn nữa là bọn phát xít, đã phục hồi cái công cụ tra tấn thời trung cổ, gọi là casetta hay quan tài sắt. Cái hòm khủng khiếp đó chỉ dài có một thước, rộng cỡ sáu tấc, cứ bẻ gập, nhô nhét hết cả thân người vô đó, thì ngay cả những đứa cứng đầu cứng cổ nhất cũng phải mềm nhũng. Được thưởng thức casetta, thì ngay cả những tên mafia Lidon số 1 cũng phải ngoan ngoãn dạ thưa, bao nhiêu bí mật phun tốt tuột. Phun cả những điều bí mật Mình không hề biết Chùm Croce Uất ước lắm Nhưng vẫn khỏe Là lão Đời nào chơi trò tra tấn Một phát toi mạng là đủ Giống con cá voi đổ sổ Đắm mình trong vũng nước sâu tầm tối Chùm Croce quyết định lặn Lão chui vào Một tu viện ở Sicily giả làm thầy tu dòng Francis Giữ sự bảo bọc của tu viện trưởng Manfredi Hai bên Quan hệ hữu hảo lâu rồi. Trùng Croce tuy hãnh diện là mù chữ, nhưng lúc trước, cái thời còn hành nghề bắt cóc tống tiền, lão vẫn phải mướn Manfredi viết những bức thư đòi tiền chuộc. Hai bên thẳng thắn với nhau lâu này. Lại có trùng nhiều sở thích nữa chứ? Gái hư, rượu ngon và những trò trộm cắp tinh vị. Trùng Croce từng đưa lão tu viện trường này qua thụy Sĩ Chữ Bảnh. Và thưởng thức không khí bịt yên xa xỉ ở đó Cũng là dịp đổi gió ăn nhàn Tạm thời xa lánh Những lạc thú Sicily nguy hiểm Lúc đệ nhị thế chiến bùng nổ Mussolini Không còn thời gian sôi mói Sicily nữa Trung Grose Lập tức chớp thời cơ âm thầm Lập đường dây liên lạc Với bè cánh hào huyến đệ Còn sót lại Bắn tin khích lệ Những tay chỉ Trong đám mafia cũ bị đầy ở mấy hòn đảo Pantelleria và Stromboli Lão kết thần với gia đình những xếp dòng mafia đang nằm ôm hẳn trong nhà đá Rốt cuộc Trung Croce hiểu ra phe đồng minh phải chiến thắng thì họa may Lão mới còn hy vọng phải dồn hết sức cho mục tiêu đó Lão mất nối mấy tổ chức du kích bí mật và ra lệnh đàn em cứu giúp bất cứ phi công đồng minh nào còn sống sót sau khi máy bay bị bắn rụng. Thế là Trung Croce chuẩn bị cho giờ phút quyết định. Khi quân đội Mỹ đổ bộ Sicily vào tháng 7 năm 1943, Trung Croce chia tay giờ giúp. Trong đoàn quân chiếm đóng này, chẳng phải có nhiều đồng hương Sicily đấy sao? Toàn con cái, những người dân đảo này đã di cư qua Mỹ trước đây không mà? Chẳng lẽ người Sicily Lại đi chống người Sicily Vì lợi ích của bọn Đức cả Đàn em Trùng Croce Thuyết phục hàng ngàn lính Ý Đào ngũ Và trốn tránh Ở những chỗ an toàn Mà mafia đã lo sẵn đích thân Trùng Rose Liên lạc Với các điệp viên quân đội Mỹ Lão dẫn đường Cho các lực lượng tấn công Vượt qua những đường mòn Trên núi Đánh thọc sườn Bọn pháo binh Đức Cố thủ trong chiến hào. Thành ra, quân anh đổ bộ ở phía đông đảo Sicily phải chịu rất nhiều thương vong và chỉ có thể tiến chậm chạp, Trong khi ở phía tây, quân đội Mỹ lại hoàn thành sứ mệnh trước thời hạn, nhưng rất ít thiệt hại với nhân mạng. Lúc này, đã gần 65 tuổi, và to béo như vòi. Trung Croce vẫn đích thần, dẫn đầu một nhóm du kích toàn là dân mafia, tiến vào Palermo, bắt cóc tên tướng Đức, chỉ huy phòng thủ. lão cùng với tên tù binh cỡ bự này anh nấu trong thành phố cho tới khi mặt trận tan vỡ và quân đội Mỹ vô tiếp quản viên tướng Mỹ tổng tư lệnh cánh quân tấn công miền Nam nước Ý gửi đến báo cáo về Washington cứ gọi trung crose là tướng mafia thế là trong những tháng sau đó cánh sĩ quan tham mưu Mỹ đều biết và gọi lão như thế đứng đầu chính quyền quân quản Sicily là tay đại tá Mỹ Góc ý, Alfonso Laponto, vốn là chính khách hạng gọc của tiểu bang New Jersey. Hắn được lệnh điều động và được huấn luyện cho công tác này. Gì chơi tạo quan hệ thân tình và làm áp phép chính trị, thì hắn giỏi số một. Đám sĩ quan quân quản cũng được hắn tuyển chọn theo tiêu chuẩn này. Bộ tổng tham mưu của chính quyền quân quản gồm hai chục sĩ quan và năm chục hạ sĩ quan. Nhiều tiền. là dân gốc ý trùng croce ôm um ấp hết cái đám này thân thiết như ruột thịt lão cưng chiều cung phụng không để đâu cho hết mặc dù nói riêng với bạn bè lão vẫn gọi đám quân quản này là bầy chuyên ngoan đạo của chúng ta nhưng trùng croce đã làm thì khỏi chê đại tá laponto phong cho lão làm cố vấn chính kiêm bộ tèo laponto thường tới nhà lão ăn và cứ sướng rên lên khi được thưởng thức kiểu nấu nướng quen thuộc vấn đề đầu tiên phải giải quyết là bổ nhiệm các tân thị trưởng trong mọi thị trấn ở sicily các thị trưởng cũ tất nhiên đều thuộc phe phát và đã bị tống vào các nhà tù của mỹ trung croce tiến cử ngay những tên xếp dòng mafia đã nằm nhà đá trước đây hồ sơ đám này ghi rõ chúng từng bị bọn phát tra khảo và bắt giam vì tội chống lại các mục tiêu và lợi ích quốc gia. Nên chính quyền mới cho là đám này ngồi tù vì những tội trạng bị đặt tào lão. Kèm theo những đĩa mì spaghetti và món cá tuyệt ngon, trùm croce cứ rù rì đủ thứ chuyện hay hò về đám bạn bè của lão. Toàn bọn giết người cướp của mà lão ca ngợi, như những anh hùng không chịu từ bỏ niềm tin công bằng, tự do, dân chủ. Tay đại tá khoái quá chừng khi bóng rừng tìm được những người lý tưởng để điều hành dân sự giữ quyền của mình. Trong vòng một tháng, hầu hết các tân thị trưởng ở phía tây Sicily đều là đám mafia gắt lì nhất trong nhà tù phát xít Và đám thị trưởng mới làm việc cực giỏi cho quân đội Mỹ. Ở Sicily chỉ còn duy trì một thiểu số quân chiếm đóng lo giữ gìn trật tự. Khi chiến cuộc tiếp diễn trên đất liền, Phía sau các phòng tuyến của Mỹ không hề xảy ra phá hoại, không hề có gián điệp sổng chuồng. Chuyện thương dân buôn bán chợ đen được kiểm soát chặt. Tay đại tá được thưởng mẹ đây và lấy lon thiếu tướng. Đám thị trưởng mafia của Trung Croce thực thi luật chống buôn lậu hết sức mạnh tay. Và bọn carabineri không ngừng tuần tra khắp các đường lộ và đường vòng trên núi. Y chang thời trước. Trung điều khiển cả hai đám này tụi thanh tra chính phủ quyết ép lũ nông dân cứng đầu phải nộp thóc gạo, ô liu, nho vô các nhà kho tập trung với giá ấn định chính thức đương nhiên là với lý do chưa điều khẩu phần cho toàn dân sicily lấy cớ bảo đảm phân chia công bằng trung Croce yêu cầu cho mượn xe cam nhông quân đội mỹ để chở số lương thực này tới các thành phố đang chết đói như palermo montreal và trapani tới Syracuse và Catania và thậm chí tới tận Naples trên đất liền. Tụi Mỹ ngạc nhiên trước cách làm việc hiệu quả của trung Grose và còn cấp cho lão cả mớ giấy khen vì đã tận tình phục vụ quân lực Hoa Kỳ. Nhưng giấy khen thì trung Grose đích gặp được. Lão còn không thể đọc cho sướng con mắt khoái lỗ tai vì lão mù chữ. Những cái vô lưng khen ngợi Của đại tá là Ponte Đâu có làm no cái bụng khổng lồ của lão Chẳng tin lòng biết ơn của Mỹ Mà cũng chẳng tin ơn phúc của Chúa Ban cho Đức Hạnh Trùng Croce nhất định phải được hưởng phần Vì đã có công phục vụ Sự nghiệp nhân đạo và dân chủ Thế là Hàng đoàn xe căm nhau Mỹ đầy nghẹt hàng Tài xế xài giấy thông hành đặc biệt Do chính đại tá là Ponte ký Lăn bánh tới những địa điểm hoàn toàn khác Theo lệnh của Trùng Croce Xe chở hàng tới các nhà kho riêng của ông Trùng nằm ở những thị trấn nhỏ như Montelepre, Villabà và Pactinico. Sau đó, Trung Grose và đồng bọn đem ra thị trường chợ đen đang phát đạt và bán với giá cao năm chục lần giá trị chính thức. Bằng cách đó, Trung Grose thắt chặt quan hệ với các xếp sòng có oai nhất của đám mafia mới hồi sinh. Trung Grose biết lòng tham là nhược điểm lớn nhất của mọi con người cho nên lão phân chia lợi nhuận rất hào phóng để nắm gáy cả lũ còn hơn là hào phóng nữa qua biếu cho đại tá Lập Môn Tổ là tranh, tưởng và đô kim hoàn, toàn đô cổ quý giá trùm croce thích là tặng đám sĩ quan và nhân viên biệt phái Mỹ trong chính quyền quân quản thì lão coi như con, bởi vì sắm vai trà thương con Nên Lão cho quả tới tập Đám quân quà này Đều được tuyển chọn đặc biệt Vì am hiểu đặc điểm văn hóa Ý Nhiều tên trong bọn là Mỹ gốc Ý Cho nên chúng cũng đáp lại tình thương của ông Trùng Chúng ký cho Lão Những giấy thông ảnh đặc biệt Chúng săn sóc kỹ Những chiếc xe cam nhong Đã dần dương cho Trùng Rose Lão tổ chức tiệc tùng Mời chúng tới rửa Cho chúng gặp đám gái ngoan Sicily cho chúng quyến luyến với cái tình cảm nồng nhiệt vốn là một đặc tính của dân đảo này được các gia đình sicily đón tiếp được ăn những món quen mà các bà các mẹ di cư qua mỹ đã nấu nhiều thằng mỹ con góc ý muốn làm rể các giai mafia luôn don corosé malo đã chuẩn bị đâu vô đó để khôi phục quyền lực cũ các xếp dòng mafia khắp sicily đều mang nợ chung rô lão nắm hết các giếng phun và bán nước ngọt cho dân cư trên đảo với giá cắt cổ. Lão tạo ra nhiều thị trường độc quyền thực phẩm. Lão đánh thuế mọi sạp rau trái ngoài chợ, mọi hàng thịt, mọi quán cà phê. Ngay cả các gánh hát dạo cũng không thoát. Nguồn cung cấp dầu lửa duy nhất là từ quân đội Mỹ. Trung Quốc cũng kiểm soát luôn. Lão tuyển mục khai thầu cho ruộng đất bát ngát của giới quý tộc. Và dân già mua lại đất đai Của đám này với giá rẻ Lão đang trên đường tái thiết cái oai phòng Đã bị Mussolini phá tàn nát Lão nhất định phải giàu như xưa Vài năm nữa thôi Lão sẽ vắt kiệt đất Sicily này Như ép u liều Chùm Grosse Chỉ giàu có mỗi một chuyện Thằng con một của lão đã phát khủng Vì sân tật cứ muốn làm việc thiện Thằng em Benimino Làm liên mục Thì không có gia đình con cái gì Ông trùng chẳng có đứa con ruột thịt nào Để giao lại đế chế này Lão chẳng có chiến tướng đàn em nào thân tính Tuổi con trẻ Và là họ hàng bà con Để làm cú đấm sắt Khi bàn tay bọc nhông của lão Không còn sức thuyết phục Tay chân trùng Croce Đã để ý tới thằng nhóc Savantore Giuliano Và lão viện trưởng Manfredi Đã xác nhận là thằng này có tiềm năng Bây giờ những chuyện kỳ tích của gã trái trẻ này đang loan truyền khắp Sicily Ông Trùng đã nhìn ra cách giải quyết cái chuyện buồn bực duy nhất của mình